Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh em mà cảm thấy không ưng nhau cái gì Mang hẳn nick xịn vào mà trời Làm sao phải đi nick có lon làm gì cho nó nó Người ta đánh giá cho Thanh Nguyễn ngày mai tập 3 là kết thúc đó Ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái bí mật đấy nó là cái gì đó. Còn có anh chị em góp ý thì mình vẫn luôn luôn tiếp thu mà Thật sự là tôi vẫn luôn tiếp thu đó các bạn. Các bạn có nhiều bạn nói rằng là anh ơi dạo này cái âm thanh của anh lúc to lúc nhỏ. Thế thì tôi đã phải mất đến 4 ngày liền nhờ hết tất cả anh em làm về bên kỹ thuật âm thanh. Kiểm tra lại để xem xem là uh, nó, nó có cái vấn đề gì. Và tôi nghĩ rằng là đã khắc phục được rồi. Đúng không ạ? Đây, thậm chí là mình còn phải post bài lên để nhờ các bạn kiểm tra hộ đó <cười> thì thì nó như vậy à. rồi có nhiều bạn nói rằng là có những đoạn tôi cười tiếng ma quỷ <cười> thì nghe nó đứt tai đó không? nghe nó đứt tai thì tôi nói thật với các bạn đó là tôi cũng tiếp thu và tôi đã tôi đã cài một cái một cái hạn mức tức là Nó chỉ âm thanh nó chỉ đến đó đấy. Mặc dù là mình có hét lên Thì nó cũng chỉ đến đó thôi Đó Thì Mình vẫn cứ tiếp thu đó chứ không phải là không Nhưng mà tôi chỉ tiếp thu Với những bạn nói lịch sự Chứ còn như là Cái, cái, cái, cái bạn lúc nãy thì mình thấy nó phèn quá Nên mình xin phép là mình không tiếp thu à, Chúng ta Nói chuyện với nhau Bằng cách văn minh Chứ còn nếu như đã nói chuyện bằng một cách không văn minh thì thôi xin phép, đó, tôi xin phép là mình mình không có tiếp thu, ok, à, cái thứ nữa là cái quan điểm của tôi là như thế này, à, thật ra thì chửi bậy thì tôi cũng chửi được mà, mà nói thật với anh chị em là bởi vì tôi vẫn cứ nói đó, tôi không phải là dạng người có tri thức tôi cũng không phải là dạng người cố tỏ ra là mình là người chi thức tôi lớn lên ở chợ nhà tôi ở gần chợ tôi lớn lên ở chợ khi còn nhỏ là mẹ tôi đi ra đi đi đi đi chợ mẹ tôi là dân dân chợ mẹ tôi vẫn cứ cắp cái thúng ở bên và lúc còn bé là tôi ngồi trong cái thúng đó đến khi lớn lên rồi thì là một tay cắp thúng tay bà dắt tôi thế cho nên là tôi là người lê la ở chợ đó nên là tôi cái cách nói chuyện của tôi nó chợ lắm mà nói thật lòng là từ khi tiếp xúc với anh chị em ở đây tôi phải cố gắng kiềm chế mình rất nhiều đó tôi phải tôi phải cố gắng rất nhiều để để để để không giở giọng chợ bố ra để mà động chạm đến hoặc làm cho anh chị em khó chịu thế nên là mình nhắc lại một điều đó là nếu như mà để chửi tôi chửi còn hay hơn nhiều người ở đây hello văn lợi chào em hôm nay rảnh mà không nếu mà nói là chửi bệnh thì tôi chửi hay hơn nhiều người ở đây nha nếu như để mà nói là dở giọng trợ búa xã hội và chửi người tôi tự tin rằng là cái văn chửi của tôi nó còn hay hơn bậy hơn tục hơn Thế nhưng mà tôi luôn giữ cho mình ở cái mức độ là hạn chế nhất có thể. Tất nhiên rằng không tránh khỏi những lúc bức xúc. Đó. Thế nên là các bạn thấy ở Facebook à, cá nhân đó, rất ít khi, rất ít khi tôi chửi một ai đó. Bởi vì tôi rất, tôi rất ghét những cái kẻ hay đi chửi động. Nếu như anh em có gì với nhau trừ thẳng Đó các bạn thấy không Tôi ghét cái cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái cái bọn ăn cắp chuyện của tôi lên web Tôi trừ thẳng Tôi đâu có phải là tôi Nói nọ nói kia đâu Tôi trừ thẳng Thế cho nó vuông Có không Ăn cắp của tao, tao trừ Hello mến đỗ à, Và mình cũng không thích Những bạn nói thật lòng là trong cái, cái cái cái cái cái quan điểm xã hội của mình mình không thích những bạn có động tí lên Facebook chửi bới này nọ mình không thích à... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.